Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Đón đứa con trai yêu quý về căn nhà mới Những tưởng thằng bé sẽ vui vẻ Vì không phải chịu cái cảnh màn trời chiếu đất Ấy thế mà vừa bước chân vào nhà Thằng bé tỏ thái độ sợ sệt Nó quay qua níu lấy vạt áo của cha Bố ơi Nhà này không ở được đâu Nghe thằng cô nói vậy Lão đâm ra buồn hẳn Lão ngồi thụp xuống đất Đặt tay lên vai nó Sao lại không ở được? Nhà thì hơi cũ thật đấy. Nhưng mà cái nhà này là to nhất ở khu này đấy con. Con không thích hả? Thằng Toàn không đáp, im lặng một hồi, bật ra vài chữ. Bố ơi, con muốn mẹ về. Câu nói như cứa vào tim lão. Một cái đau nhói. Phải rồi. Nhà cao cửa rộng nhiều tiền thì làm gì? Nó vẫn chỉ là một đứa bé. Cái nó cần bây giờ là một vòng tay. Cần hơi ấm của người mẹ. Ở được rồi Con ngoan Nghe bố Mẹ đi xa còn đâu lắm mới về Bây giờ con phải cố gắng học hành Học thật giỏi Mẹ sẽ nhanh về với con Bố ơi Con được đi học ạ bố Mắt thằng bé như sáng lên Lão biết Thằng bé ham học lắm Dù gì thì đời lão cũng đã thất học rồi chí ít cũng phải để thằng bé biết được Cái con chữ nó ra làm sao. Ở trong bếp Thằng Ninh đã nấu sẵn một bàn ăn đợi hai cha con về, đợi mọi người an vị quanh cái mâm cơm để huề gã mới nói anh này em nghĩ kỹ rồi có lẽ là anh em mình phải làm cái gì đấy chứ không như thế này thì đến núi của của ăn cũng sập thì chú định làm cái gì? Láo bạt hỏi tay bốc một cái đùi gà mà ăn đoạn để một cái khác vào trong bát của thằng Toàn có khi em mở quán đồ ăn nhanh nói chung cái này cũng dễ làm thôi. Em thấy mấy cái quán xung quanh làm rồi, chẳng có cầu kỳ làm mấy đâu. Em em xem con nếu mà anh thích thì anh em mình làm chung, lợi lãi tính sau. Anh hồi ở Việt Nam cũng có tay nghề nấu hủ tiếu, nấu phở đó, ở bên đây bán cho người châu Á mình nó cũng được mà anh. Nghe vậy, lão bạt hành hành. cười hanh hạch. Khổ. Giờ mình có tiền rồi, việc chó gì phải lăn lộn. Vô tư đi, tìm cái nghề nào nhàn nhã mà làm. Tìm gửi ngân hàng. Cái lãi cũng đủ để đóng thuế rồi Lo cái gì? Đoạn lão lại nói Mấy hôm nữa Anh cũng xem rồi Anh thấy cái nghề cỏ đất À, à mà không Gọi là cái gì mà bất động sản à? à đúng rồi Cái nghề này được đấy Chú tính đi Có mỗi cái việc đưa người ta đi xem nhà Chốt giá cái là ăn mấy ngàn tiền huê hồng Chẳng phải bỏ vốn liếng gì Có tốn là tốn nước bọt thôi Hơn nữa Dân nhập cư càng ngày càng đông Ai mà trả cần nhà hốt bạc đấy. Nghe lão nói vậy. Thằng Ninh vội phổi đi ngay. Gã nói. Anh cứ đếm cua trong lỗ. Thế bây giờ không có khách thì anh làm sao? Chứ chẳng lẽ anh treo mồm mà. Bán đồ ăn ít nhiều thì ngày nào cũng có. Một tháng cũng lợi ra mấy ngàn. Chứ ít ỏi gì. Lại còn chắc lép hơn cái nghề môi giới. Anh còn chưa tính. Mình còn chưa có thẻ nhập cư đâu. Làm mấy cái đó mà bị police nó hốt được là chết. Mày lúc nào cũng sợ đông sợ tây như mày biết bao giờ mới khá lên được thằng Ninh thở hắt ra một hơi có vẻ như gã cùng với lão bạt đã không còn chung quan điểm nói nhiều cũng trở nên vô ích tập vội cốc bia nói có việc bận phải về trước lão bạt cũng chẳng tiễn nếu như đã có chí hướng riêng lão cũng chẳng ép coi như là cái số trời đã định kệ thầy nhà mày ông vẽ đường sáng mà đi không chịu nghe Để xem mày cắm mặt vào cái quán ăn bé tí. Bao giờ mày mới khá lên được. Lão lập bẩm rồi tiếp tục gắp thức ăn sang bát của thằng cô. Bố ơi, sao bố với chú Ninh cãi nhau? Thằng cô ngơ ngác hỏi. À, không phải cãi nhau. Bố với chú bàn chuyện thôi. Không phải là cãi nhau đâu. Ăn đi con, ăn nhanh kẻo nguội. Vì để chuẩn bị cho thằng con của lão được đi học, chí ít nó cũng phải biết đôi ba từ tiếng Mỹ. Lão cũng muốn học để sau này còn tiện cho công việc. Nếu như mà gặp đối tác người nước ngoài, còn bổ bã được bài câu. Ngày hôm sau, lão chạy đông chạy tây tìm chỗ để cha con lão có thể học tiếng Anh. Ấy thế nhưng lão chẳng ngờ rằng một lần nữa lại gặp một người không nên gặp ở ngay trong cái lớp học tiếng Mỹ. Sao? Lại gặp anh ở đây à? Dạo này trong anh có vẻ phất lên đấy nhỉ? Anh biết bận cả đồ vét cơ à? người đàn bà trước mặt cười khẩy bàn tay phất phất vào cái vạt áo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net